Người xưa có câu, học làm người trước, làm việc sau. Nhưng làm việc ra sao, học làm người như thế nào, không phải là điều ai cũng biết. Con người hiện đại có cuộc sống vật chất đầy đủ, song đôi khi lại thiếu sự tinh tế trong đạo đối nhân xử thế. Khi ấy, những bài học làm người của cổ nhân chính là cứu cánh cho chúng ta trong cuộc sống bộn bề này. Học khổng tử, cách làm người Khổng Tử là một nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục nổi tiếng người Trung Hoa. Các bài giảng, lời dạy và triết lý của ông có ảnh hưởng sâu rộng đối với đời sống và tư tưởng của các dân tộc Đông Á. Triết học của ông nhấn mạnh trên sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân và đề cao các đức tính nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Ông lưu lại cho hậu thế nhiều di sản tinh thần quan trọng. Đối chiếu với xã hội hiện đại Những tư tưởng của khổng tử Hãy còn nguyên giá trị Đáng để người đời sau học hỏi Thứ nhất Cách làm người của bậc thánh nhân Thành tín Nói lời thành thật Có độ tin cậy Đạo hiếu Trong trăm điều thiện Chữ hiếu đứng hàng đầu Hối lỗi Phải biết ăn năn hối cải Khi biết mình sai Chí hướng Làm người phải có mục tiêu riêng Không để những kẻ lỗ mãn Làm lung lay trí hướng của mình Bạn bè Giữ tình bạn Ở mức độ thân thiết phù hợp Khoan dung Là một loại cảnh giới Thứ hai Đạo đối nhân xử thế Của bậc thánh nhân Nghe lời người khác nói thôi Thì chưa đủ Cần phải quan sát hành động thực tế của họ Để hiểu hơn Sống linh hoạt Không tự phụ Người không cùng chí hướng với ta Thì không nên kết thành bạn bè Dĩ hòa, vi quý Trong mọi trường hợp Nên dùng sự hòa ái Ngay thẳng để xử lý tất cả Các mối quan hệ Cảnh giới cao nhất Thái độ làm người trung dung Tức là giữ cho ý nghĩ Và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa Không thái quá, không bất cập Thứ ba Lời nói và hành động của Bậc Thánh nhân Với những lời đồn đại vô căn cứ Người thông minh sẽ biết cách tránh xa Và bỏ ngoài tai Không nên khoe khoang Nói được phải làm được Nóng vội hấp tấp sẽ hỏng việc Đừng ham mê những lợi ích cá nhân nhỏ nhặt Làm việc gì cũng phải trung nghĩa Làm người phải ngay thẳng Trung thực Thứ tư Luôn sống lạc quan vui vẻ Phải giàu lòng nhân ái Giàu tình cảm Hoàng liên vi tiêu, khổ trung tầm lạc. Tạm dịch, hoàng liên vị vốn đắng, nếu lại bỏ vị đắng đó mới tìm thấy vị ngọt. Cũng giống như con người, tìm vui trong sự khổ hạnh. Thay đổi hoàn cảnh, chi bằng thay đổi bản thân trước. Đời người có vui vẻ hay không phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính chúng ta. Một người không suy xét tương lai lâu dài, tất sẽ có khó khăn. Ngay trước mắt Thứ năm Tu thân dưỡng tính củng cố nền tảng Làm người cơ bản Những sự việc khiếm nhã Trái với lẽ thường Chớ nên hành động Hãy để lại ấn tượng tốt đẹp Trong lòng người khác Gần mực thì đen Gần đen thì dạng Qua gian nan thử thách trông gai Mới có thể biết được Phẩm chất đạo đức của con người Hãy làm chuyên gia Trong lĩnh vực hiểu biết Của bản thân mình Thứ sáu Tài đức vẹn toàn mới có thể dành Được lòng người Người có tầm nhìn xa trông rộng Cần bắt tay xử lý từ những chi tiết nhỏ nhất Người có tầm nhìn xa trông rộng Cần tìm được người thay thế mình Về sau Muốn đạt được nguyện vọng Về một việc nào đó Trước tiên hãy biết cho đi Thứ sáu Người quản lý phải luôn có đầu óc linh hoạt Cả đời vẫn phải học cách trở thành lãnh đạo. Đối với những nhân tố ảnh hưởng bất lợi tới sự phát triển của sự nghiệp, cần đề phòng cẩn thận. thưởng phạt nhất định phải phân minh. Người quản lý phải luôn có đầu óc linh hoạt, đa dạng. Dùng người thì không nghi ngờ người. Người nghi ngờ vẫn có thể dùng. Thứ bảy, tính toán trước kỹ càng, vĩnh viễn không sợ thất bại. làm mọi việc đến nơi đến chốn về sau không phải hối hận hay lo lắng đôi khi phải quyết tâm từ chối có can đảm nói không dù trong nghịch cảnh cũng phải suy nghĩ lạc quan vĩnh viễn không sợ thất bại